Namu tasa Bhagavad-gur-arad-gur-samma sambuttasat Namu tasa Bhagavad-gur-arad-gur-samma sambuttasat Namu samma Bây giờ är 15 fuk 15 fukar thủy ạ, buông xả. Khi mà chúng ta hoàn toàn tư dạng buông xả thì lúc đó đó là cái tâm nó trở về về thực tại. Cái thực tại đó là thực tại duyên đó thì lúc đó nó nó là cái thực tại đó, <cười> tức là thực tại ở đây mình có khi là ngồi ngồi buông xuống thì nó hoàn toàn lặng lẽ có khi ngồi buông xuống là thấy hơi thở, có khi ngồi buông xuống thì thấy toàn thân, có khi ngồi buông xuống thì là thấy cái tâm cái cái, cái tâm nó lao sao, cái nào như vậy, tức là thấy thân hay là thấy những cái cảm thò hay là thấy cái tâm như thế nào đó thì mình cứ thấy như vậy. À, thầy nhắc lại là thứ vẫn là ở trong cái thái độ thư giãn buông xả trong làn tông sáng để thấy còn thấy đối tượng gì đó thì tùy cái đối tượng nó nó đến bởi vì mình đã thư giãn buông xả mình đã, đã để cho cái tâm nó nhẹ người vô sự rồi thì là cái đối tượng gì đến thì cứ đến và mình chỉ thấy thôi thuần thấy thôi thì lúc đó mình mới là thấy được cái thân hoặc là thấy cảm thọ hoặc là thấy tâm hoặc là thấy pháp đến đi như thế nào đúng như nó đang là và khi mà mình thấy như nó đang là mà mình không khởi lên một cái khái niệm gì hay là mình không khởi lên một phản ứng gì thì như vậy là quá tốt còn cái đối tượng như thế nào là không quan trọng đối tượng có thể là cái ngồi rất là thoải mái có khi đối tượng có thể là ngồi Thì nó là đau chân Hay là đối tượng ngồi là như thế nào đó thì Nó cứ như thế nào Thì mình cứ thấy nó như vậy thôi Chứ không Không có là, là Khởi cái tâm là muốn giải quyết nó như thế này Hay là muốn hướng dẫn cái Nó theo hướng kia gì cả nó cứ để hoàn toàn tự nhiên Để thấy đúng nó như nó đang làm Thực ra khi một cái tâm như vậy đó Thì mình đang thấy được Cái thực tính cái thực tánh có nghĩa là sát pha vá sát pha vá pha vá đây là là là cái xa vá đây là bi in nghĩa là sát tức là sát pha vá có thể dịch là như nó đang là cũng được tức là thì cái đó gọi là gọi là thực tánh nên khi mà cái tâm của mình động lặng không có một cái không can dự vào một, bất kỳ một cái ý đồ gì đó thì lúc đó mình trả pháp lại cho nó là trở về với thực tánh của nó, trả thân về cho thực tánh của nó, trả thọ về cho thực tánh của nó, trả tâm về cho thực tánh của nó, trả tất cả những cái sự tương giao mà mình ngồi mình nghe à xa dày cái linh nghe bất kỳ cái gì đó cho là nhiêu đó đang là tôi mà mình không hề tạo nghiệp gì cả. À, bây giờ mình cứ ngồi như vậy hôm nay như vậy là chúng ta có ngồi tăng thêm được 5 phút. <cười> khi mà cái tâm nó trở trở về với ờ cái mức là số 0. Tức là khi mà mình thư giãn buông xả để cho thanh tâm hoàn toàn nghỉ ngơi đó thì cái tâm nó trở về con số 0. À. Khi mà cái tâm mà nó trở về con số 0 á thì lúc đó mình sẽ thấy là à, Hoặc là với cái tâm đó mình thấy những cái biến động của thi thân. Ví dụ những biến động của hơi thở hay là biến động cái nhúc nhích ngoe ngoe gì đó của cái thân. à, à hoặc là những cái cảm cảm thọ, những cái cảm giác hoặc là cái tâm khởi lên. Nhưng mà cái tâm khởi lên này nó có hai cái loại tâm khởi lên. Một cái loại tâm khởi lên đó, đó là những cái xung động từ vô thức. Nó là những cái những cái tụng tự những cái tập khí mà mình đã đã đưa vào trong tâm. Bây giờ nó tự động nó nó trồi lên thì cái cái tâm khởi này á nó mặc dù nó khởi nhưng mà thực ra là nó khởi một cách vô thức. Nó là cái tâm vô nhân vị thục. Cái tâm này nó nó là một trải nghiệm cái trạng thái chứ không phải là thái độ. Nhưng rồi á khi mà cái cái tâm đó khởi lên á thì mình mới lại khởi lên một cái tâm chống đối lại cái tâm đó. À, muốn là dẹp nó đi à, Hay là muốn nó như thế nào đó Thì lúc đó đó Lúc đó mới là một cái tâm khởi Mà cái tâm khởi này là cái thái độ Cho nên á khi mình Quan sát Thì mình sẽ thấy là khi Cái, cái, cái trạng thái tâm Đang khởi Là khác Mà cái thái độ tâm khởi lên là khác mình Phân biệt ra được Hai cái điều đó Tức là nếu mình quan sát kỹ Thì mình sẽ thấy ra được hai điều đó. Thế thì á mình chỉ thấy thôi chứ cũng không nói là cái này là tâm gì, nhưng mà mình thấy thì mình biết. Thấy thì mình biết rất rõ là cái tâm này nó là cái tâm quả hoặc là cái cái, cái nó chỉ là những cái tập khí sinh khởi một cách vô thức hoặc là một cái tâm có chú ý khởi lên để mà xử lý cái cái trạng thái thân hay xử lý cái trạng thái thò ấy xử lý cái trạng thái tâm thì lúc đó là một cái tâm mà có có tà tác có chú ý có tà tác thế nhưng mà bây giờ mình chỉ thấy là nó là tâm thôi nếu mà mình lúc đầu mình cũng chưa phân biệt được cái nào là tâm gì thì bây giờ mình chỉ thấy là cái tâm thôi thấy cái tâm sinh diệt thôi thì á tại sao mà mình trở về với cái tâm mà nó rộng lẳng trong sáng hoặc là nó là số không để làm gì để mình thấy là nó nó sinh khởi như thế nào. Nếu một cái tâm hoàn toàn bình lặng và chỉ trong sáng chỉ thấy thôi thì lúc đó mình thấy là tâm cũng bình lặng không có sinh khởi gì hết. Thì lúc đó đó cái, cái cái tâm đó đó nó có thể là thấy cái thân nó đang như thế nào đó hoặc là nó đang thấy cái hơi thở cái, cái cái cái động tác thở Nói đúng chính xác là không phải là hơi thở mà là động tác thở tức là lúc đó đó cái, cái, cái việc thở đó cái sự kiện thở đó nó nó diễn ra như thế nào thì mình mình thấy như vậy thường thường mình hay dùng cái từ là hơi thở nhưng mà không không đúng cái thở mình nói theo thói quen chứ thật ra là không phải đúng mà là thở vô thở ra thì đúng hơn tức là cái cái đồng tác thở chứ không phải là không phải là hơi thở mình mình có thể cảm nhận được động tác thở à chứ không không cảm nhận là cái hơi thở bởi vì thực ra hơi thở nó cũng là một phần nhặt tí tức là hơi thở chỉ là một khái niệm nhưng mà mình mình cảm nhận được cái trạng thái hay là cảm nhận được cái nhiệt độ hoặc là cảm nhận được cái cái sự diễn biến của cái việc thở cho nên đó là nói là thấy thấy thấy thở vô thở ra chứ không phải là không phải là thấy hơi thở cái thợ làm thân mình thấy được, à. thì uh, thì thì đó là về về thân hoặc về thọ thọ thì bình thường thì nó cảm giác là xa nhưng mà khi có một cái đau nó khởi lên thì mình thấy là có một cái cảm giác đau hay là mình uh, có khi là một cái cảm giác là thoải mái Thì mình thấy cái cảm giác thoải mái. Cứ cái gì mà nó, nó, mình thấy cái gì là thấy à. Mình chỉ thấy thôi. Chứ còn thấy cái gì thì thấy. Còn cái tâm á. Nếu cái tâm mà nó bình yên hoàn toàn. Thì mình thấy nó bình yên hoàn toàn. Còn nếu cái tâm mà nó khởi Thì nó khởi dễ dàng vô thức cái hữu thức gì đó. Thì mình sẽ biết. Mình tự biết thôi. Mà cho mình cũng nói. Cũng nói rằng là tâm này là thế này. Tâm kia là thế kia gì cả. Nhưng mà. Nhưng mà mình thấy cái trạng thái. À. Nó sinh diệt như thế nào Thì ấy, mình để ý thế này Từ nơi cái tâm không Và nó sinh lên Một cái trạng thái tâm Và nếu mình chỉ nhìn thôi Thì mình thấy là cái trạng thái tâm Nó nó lại trở về không trở lại Thì khi nó Từ nơi không nó sinh lên thì mình gọi là sinh Mà khi nó trở về không lại Thì mình gọi là diệt Thì cái tâm mình chỉ thấy cái Mình chỉ thấy cái diện biến sinh diệt thôi Cho mình mình không cần biết nó là tâm gì Nếu mà cái cái tâm đó nó ở cái trạng thái nào Thì mình chỉ thấy được cái trạng thái đó Và thấy được sinh diệt của nó Cho mình không cần phải nói là À đây cái tâm này là tâm sân Cái tâm này là tâm tham Mặc dù trong kinh kính thì nói là tâm sân Thì biết tâm sân, tâm tham thì biết tâm tham Nhưng mà không phải Mình không có nói đây là tâm sân, đây tâm tham mà mình chỉ thấy cái trạng thái tâm nó như vậy và nó sinh như vậy nó diệt như vậy vậy thôi. thì ấy, càng càng thấy bắt đầu thì mình thấy thân nhưng mà vi tế hơn mình thấy thọ, vi tế hơn mình lại thấy thân, ta thấy tâm rồi vi tế hơn nữa là mình lại thấy được cả cái sự tương giao giữa mình đang ngồi đây với tất cả mọi thứ xung quanh mình thấy đã hết. thì cái thấy càng ngày là càng rõ ràng và và vi tế hơn trước kia là mình hay thấy mà cái kiệu thấy của mình là cái kiệu thấy vơ đũa cả nắm à, tức là mình cứ thấy chung chung vơ đũa cả nắm rồi thôi chứ mình không thấy rõ không thấy rõ nhất là không thấy rõ cái sự sinh diệt à, và mình chỉ mình cứ thấy như vậy thôi á thì sau đó mình sẽ thấy là chỉ có cái thân hay chỉ có cái cái đồng tác thợ đang hoạt động Và chỉ có cái thấy Thấy cái cái hoạt động đó Cho nên không có cái ta trong đó Mà cái này mình phải thấy Chứ không phải mình mình ngồi mình lý luận Rồi mình nói như vậy là không được Mà mình phải thấy Mình thấy là lúc đó chị có Hơi sợ sinh diệt thì không có cái ta trong đó Hay là mình thấy là Cái động tác đi à, Đang diễn ra Chứ không có cái ta trong đó Mà lúc đó, đó nó chỉ có là Cái tính biết Biết đi Biết cái, cái động tác đi cái tánh biết, đang biết cái động tác thở. Khi nào mà nó bắt đầu nó nó nó lắng lại đến cái mức mà nó chỉ thuần túy thấy như vậy thôi đó. thì trong thiền tuệ đó gọi là tuệ thấy danh sắc. Không phải là tuệ thấy danh sắc là mình tìm để mình thấy cái danh sao, sắc sao, sao mà bây giờ nó chỉ còn danh sắc hoạt động thôi chứ không có cái ta, không có cái ý đồ cái ta trong đó. Mà lúc đầu mình lúc đầu mình lúc mới thấy đó thì mình là dùng cái ta để thấy, mình dùng cái ta để mà, mà giải quyết. Bây giờ mình cứ nhìn một cách thường tưới như vậy á, thì dần dần á, cái ta thấy cũng không còn, cái ta giải quyết không còn, mà chỉ còn thấy là có một cái, cái biết, biết cái sự kiện đang xảy ra vậy không Còn cái sự kiện thì nó nó nó như thế nào thì mà kể nó, chứ, chứ đừng có mình hay có một cái lầm là hệ cứ ngồi thiền là muốn là yên không phải yên mà là thấy cái thấy đó, đó mà nó cái thấy đó càng ngày càng càng yên càng bất động càng trong sáng càng không có khái niệm gì cả thì càng tốt tức là hệ mà mình khi mà không còn khái niệm gì cả lúc đó hoàn toàn rộng lẳng trong sáng đó, thì lúc đó là thực tánh của tất cả các pháp đều từ xuất hiện Chẳng phải là thực tánh của cái này cái kia bởi vì cái tâm thấy thực tánh thì nó sẽ thấy hết tất cả thực tánh chẳng phải nó thấy một một cái nhưng mà mình lại tưởng tượng thực tánh là cái thế này thực tánh là thế kia cho nên mình tìm hoài không ra cho nên thực tế đó là khi cái tâm mình một hoàn toàn rỗng lặng đó thì thực tánh từ xuất hiện chẳng phải mình đi tìm thực ra nó vẫn cứ ở đó mà tại cứ tâm mình nó cứ lăng xăng cho nên Nó không thấy thôi bây giờ cái thấy đó nó càng rỗng lặng trong sáng như nào á thì cái thực tánh nó xuất hiện rõ ràng, rõ ràng minh bạch như thế thôi à, thế thì á cái quan trọng là là thấy thân thấy thọ hay là thấy tâm thấy pháp diệt cũng đều thấy sự sinh diệt hết cái chính là thấy thấy được lúc cái đầu á là thấy chỉ có danh sắc đang hoạt động thôi tức là chỉ có cái tâm và cái cái cái cái, cái, cái thân nó đang hoạt động thôi và sau đó đó vi tế hơn một chút nữa là mình thấy rõ từ nó cái chỗ mà cái tâm thân tâm mà nó vẫn làng đó đó thì cái gì cái gì nó biến động như thế nào nó sinh diệt như thế nào thì mình đều thấy hết tức là đã qua được một cái tuệ thứ hai là cái tuệ mà thấy sinh diệt à đại khái là nói cho, cho cho cho thấy như vậy thôi chứ còn á mình đừng có đừng có tìm hiểu những cái đó quá nhiều mình cứ tới đâu mình thấy đâu rồi mình thấy đó cho mình đừng có Tìm hiểu trước rồi mình nói là tuổi này tuổi kia rồi mình đoán đoán Rồi mình cứ cho nó làm tới đắt tuổi này tuổi kia rồi thì nó lại lại không được Đây là thầy nói như vậy để cho cho mình dễ thấy rằng là Nếu như mình thực sự cứ thấy thôi Thì nó sẽ tiến tiệm À nó tiến tiệm một cách tự nhiên cho mình đừng có tìm đừng có nói là mình đã đắt tuổi này chưa đắt tuổi kia chưa Đừng có thấy mình cứ thấy thôi Thấy đấy đến một lúc có tự nhiên mình nói Tự nhiên mình thấy ra À thì ra là dân thật là vậy Tức là tự nhiên mình thấy ra Thì Ở trong người mình đó, Mình còn phát hiện một chuyện này nữa Hồi nãy là thầy nói là Phát hiện cái thân Cái thọ cái tâm, cái pháp Nó xem việc như thế nào Mình cứ để tự nhiên như vậy để mình thấy thôi chứ mình đừng có bắt nó là phải đứng yên phải Yên rồi làm sao thấy Yên nó rồi á Cái tâm yên thì được, cái thấy yên thì được Nhưng mà trạng thái mà biểu nó yên làm sao được Tất cả trạng thái đều là vô thường Mà làm sao mà mà yên được Cho nên đó, lúc đó là chỉ có cái thấy yên thôi Trạng thái như thế nào cũng cần biết Mà chỉ cần là có cái tâm yên để thấy Nhưng mà cái tâm yên để thấy không phải là mình giữ lại cái tâm yên Mà chính khi mình thư giãn buông xả Buông xả hoàn toàn để cho cái tâm nó trọng lành trong sáng Khi buông xạ thì từ cái tâm nó rộng lặng trong sáng. Và thực ra đó, khi mình buông ra một cái thì thực tánh pháp từ xuất hiện. Nó từ xuất hiện hết. Yeah. Có một cái điều thứ hai mình cần uh, lưu ý nữa, đó là mình phát hiện ra một điều nữa. Phát hiện cái gì là nhu cầu. Và cái gì là bồng tưởng Hay là mình mơ mộng Hoặc là mình tham muốn Giữa hai cái đó nó khác nhau Ví dụ như bây giờ thầy Nói một hồi cái nó Khô cổ cái nó khắc nước Và muốn uống Và thầy cầm ly nước để uống Thì đây là một hoạt động Hoàn toàn phát xuất từ nhu cầu Cái nhu cầu của sự sống Tất yếu là nó phải như vậy Thì cái đó là nhu cầu Nhưng mà khi cái nhu cầu đó nó nó nó phát triển ra như như hôm qua thầy ví dụ đó nhu cầu đi chợ à bây giờ chưa nấu ăn thì đương nhiên là bây giờ có nhu cầu đi chợ là là cái đó là đúng nhưng mà khi mình có cái nhu cầu đó một cái thì lại là mình mình lẽ ra là mình chỉ có nhu cầu rồi mình thực hiện cái nhu cầu đó thôi nhưng bây giờ là cái nhu cầu đó nó lại nó lại là tăng lên nó trở thành là lòng ham muốn và rồi khi mà cái tăng lên lòng ham muốn đó thì lúc đó đó nó sẽ đồng thời là bị lôi lôi cuốn đi bởi cái mục đích của lòng ham muốn. Thì còn bây giờ mình có khởi lên muốn đi chợ, rồi mình cứ đi, mình cứ đi rồi mình cứ bình thản mà đi và mình cứ biết rõ là mình đang đi như rõ ràng minh bạch đi với một cái tâm trạng là tròn vẹn trong sáng hay là đi với một cái tâm trạng là rõ ràng minh bạch thần dòng chú tâm quan sát hoặc là sáng suốt định tĩnh trong lành thì thì lúc đó là từng bước đi đều là đều là thiền hết mặc dù mình muốn đi chơi nhưng mà nó vẫn cứ thiền rồi tới mình mua mình cũng vẫn cứ thiền khi mình mua mình vẫn tròn vẹn với cái việc mua rồi này kia mình vẫn thiền à, tức là mình phân biệt ra được đây là có mấy cái điều mình cần phân biệt nhưng mà cần phân biệt ở đây không phải là phân biệt bằng lý trí mà phân biệt bằng cái nhìn đó bằng cái thấy bằng cái thấy của một cái tâm mà rỗng lành trong sáng á, chẳng phải là phân biệt bằng lý trí thì nó vẫn có hai cái, một cái là mình phát hiện từ cái là cái nhu cầu cần thiết trong đời sống, còn một cái là mình đẩy nó trở thành đó là Cái vòng tưởng hay là tham vọng hay là một món cầu và mình bị đẩy và kéo đi.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 Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Và đồng thời đó là cái nhu cầu tự nhiên đó nó sẽ diễn biến như thế nào mình cũng thấy rất rõ. Và như vậy mình cũng vẫn không có không có quên mất mình, mình vẫn biết mình vẫn rõ ràng minh bạch. Đó. thì thì một khi đó mà mình mình rõ ràng minh bạch nhiều chừng nào tức là tròn vẹn đó, tròn vẹn với cái thực tại nhiều chừng nào thì khi mình ngồi lại đó, là tự nhiên tâm mình yên liền. phải không? tại vì mình làm cứ tròn vẹn hết chỗ nào mình cũng tròn vẹn hết rồi. À, hình như bữa nào đó thầy có lấy một cái ví dụ đó Ví dụ bây giờ một cái em học sinh Tới trường nghe thầy giảng thì là nghe rất kỹ Rồi về nhà học bài Rồi làm bài tập Thì làm xong tròn vẹn đâu hết trơn rồi á Thì bây giờ ngồi ăn cơm thì là lo ăn cơm Lúc đó là chị tròn vẹn với ăn cơm Thưởng thức những món ăn Chứ còn không có lo nghĩ gì về cái trường là mình đã đã học bài chưa rồi mình chưa thuộc rồi mình lo sợ rồi mình mai không biết là mình làm sẽ có điểm cao hay không hay là bước gì mà mà mà ra cái bài mà cho nó đúng với cái cái mà mình học thuộc rồi gì đó chẳng hạn tức là mình cứ bị quá khứ về tương lai nó chỉ cuội còn nếu mà mình tròn vẹn rồi á thì chắc chắn là khi mình ngồi lại là tự nhiên nó yên yên nó im re luôn <cười> Im, im re hoàn toàn luôn Cho nên á, bây giờ dạ sử như quá khứ của mình, mà bây giờ mình ngồi lại mà nó cứ cứ khởi lên cái này cái tạp niệm này, tạp niệm khác á. Mà cái tạp niệm này á là mình phải phân biệt nó hai loại. Một loại phần lớn những tạp niệm đó đó là những cái tạp niệm mà mà mình đưa vào trong vô thức. Bây giờ nó trồi lên. Cái tạp niệm thứ hai đó là phản ứng của cái cái thái độ ngồi tâm. À là phản ứng là mình mình mình thấy ra được cái này thì mình phát hiện ra được điều đó. Thế còn á, nếu như một cái người mà mà trong trong quá khứ mà mà đâu đó đàng hoàng á, thì bây giờ là mình ngồi lại là yên thôi, mình ngồi lại là rất trong sáng, rất rõ ràng. Chính cái cái cái mà mình đã thực hiện trong quá khứ như vậy đó, bây giờ nó trở thành ra nó là thành tựu trong hiện tại, làm cho mình cũng còn vẹn với hiện tại một cách dễ dàng và mình cũng buông xa một cách dễ dàng tâm nó ổn định một cách dễ dàng thế thì bây giờ mình cứ coi như trong quá khứ mình có được mấy phần mấy phần trăm thôi mấy chục phần trăm thôi thế thì bây giờ bây giờ thiên chính là ngay từ bây giờ trở đi thì cái trường trở đi thì mình đã nói rồi nhưng mà ngay từ bây giờ này làm mình tròn vẹn làm gì mình cũng tròn vẹn tròn vẹn trong những cái nhu cầu cần thiết hàng ngày của mình như mình đang đi xe là mình đang À, là lấy nước uống hay là mình đang giặt đồ hay là mình đang mở cái cái cái, cái, cái, cái, cái lò gas đang ăn, tức là tất cả mọi cái hoạt động của mình, mình đều là tròn vẹn, à, tròn vẹn như vậy. Thì Khi tròn vẹn như vậy á, thì cũng giống như khi mình ngồi á, tức là tròn vẹn như vậy thì thì tự nhiên mình sẽ phát hiện ra được, mình sẽ phát hiện ra được cái gì là cái nhu cầu thật sự. Cái gì là những cái mà đang thực hiện cái nhu cầu đó. Còn cái gì đó là một cái cái tham vọng. Vì tham vọng là gì? Tham vọng là một cái mà mình mơ ước ở tương lai. Mà vì nó nó mơ ước ở tương lai cho nên nó không phải là cái nhu cầu. Nhu cầu thì nó là hiện tại. Nhu cầu thì nó vẫn là hiện tại. Còn cái mình tham muốn đó thì nó lại là tương lai. Mà vì nó tương lai cho nên nó mới bị lôi cuốn. Còn nếu như một nhu cầu, thí dụ như thầy... Các nước thì bây giờ nhu cầu là cầm lên nước uống thì nó vẫn cứ tròn vẹn với hiện tại cho nó đâu có nó đâu, đâu có chạy đi đâu phải không? nhưng mà nếu như nó là một cái tham vọng thì nó sẽ lôi cuốn mình đi. thì khi mình lôi cuốn mình đi đó đó tức là mình đang bị cho vô cái tham vọng đó là tham vọng đắc thiền hay là tham vọng đạt được niết bàn đấy nữa đó thì cũng là tham vọng thôi. đó chỉ là bánh bèo thôi cho nên cái cái cái đồng thái mà mình à, chạy theo cái cái tham vọng đó đó là phóng vật để gọi là phóng vật buông lung phóng vật nếu mà buông lung phóng vật rồi á thì nó cũng thất niệm luôn bởi vì nó sẽ là cái tâm mình nó sẽ bị cột vào cái đối tượng ngoài đó cho nên á bây giờ phải trở về tròn vẹn với thực tại trở lại tức sau khi mình thấy ra được Cái tâm mình đang chạy ra, à, Đang ở bên ngoài, Thì bây giờ mình mới là, Đưa tâm trở về lại với cái thực tại này, Mà thực ra đó, Khi nó thấy, Nó thấy được cái đó một cái, Thì tự, tự động nó trở lại, Nó buông cái đó ra, Cho nên là nó trở lại với cái thực tại Thực tại lúc đó, Tức là lúc đầu mình phát hiện ra, Thực cái thực tại là một thực tại ảo, Rồi sau đó, Mình mới trở về với cái thực tại thực, à, Tức là một cái thực tại mà, mà mình ví dụ như mình đang đi, mình đang đi, và bây giờ mình lại nghĩ đến trường vai trò thế này thế kia, và thì bây giờ mình lại trở về lại cái đang đi, trở về tròn vẹn lại với cái đang đi. thì thì như vậy tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay là trở về tròn vẹn trong sáng với với thực tại. thầy nhắc đi nhắc lại cái điều này nhiều lần là bởi vì trong trong đời sống điều này nó sẽ nó sẽ là liên tục di, diễn ra và như vậy là mình phát hiện được cái gì là nhu cầu cái gì là tham vọng cái gì là vọng tưởng để mà kịp thời đưa cái vọng tưởng nó trở về với thực tại trở trở về với cái nhu cầu thực nhu, nhu cầu mình đang bước đi và bây giờ mình lại là mình lại nghĩ bên kia cho nên mình có thể đi vấp tức là mình lệch cái cái thực mình không biết mà mình lại là hướng tâm đến nắm bắt một cái ảo à, đó là cái bình mà hằng ngày mình xảy ra đồng thời á là mình mới phát hiện ra một cái điều này nữa từ cái cái mà ảo đưa trở về với lại cái cái cái thực nhưng mà khi mình đưa trở về với cái thực ấy, thì nó vẫn còn một giai đoạn nữa đó là một cái giai đoạn mình thấy cái thực nhưng mà lại thấy theo lý trí. Từ một cái mà hoàn toàn ảo vọng không không thực. Thì mình đưa về cái thực cái đó này. Nhưng mà khi đưa về cái thực á thì mình lại đánh giá cái thực đó, ví dụ như mình cho là đây là tham, đây là sân, đây là đi, này, này kia đó, tức là nó vẫn vẫn còn là cái cái, cái trở về và nhưng mà cái trở về đó là cái trở về của lý trí thế chưa phải là cái tớ về tròn vẹn hoàn toàn là tròn tròn vẹn rộng lẳng trong sáng nhưng mà không sao tức là bắt đầu cứ từ cái cái ảo cái đã trở về cái thật cái đã nhưng mà từ cái thật này thì cái thật này đó là cái thực mà vẫn còn là cái thực khái niệm chứ chưa phải là cái thực mà hết khái niệm và nếu như mình cứ tiếp tục với tâm rộng lẳng trong sáng để nhìn thấy thì bắt đầu thì đến một lúc Cái mà cái thực mà mà mình quy ước mình chế định nó ra của lý trí đó. À, nó cũng biết mất luôn. Để chỉ còn lại cái thực như nó đang là thôi. Tức là nó sẽ có những cái chặng đường như vậy đó. Thì nhiều người đó vẫn bị kẹt vào cái cái mà có thể là trở về đó là được. Nhưng mà khi trở về rồi á thì nó lại kẹt vào một cái thứ hai. Đó là cái cái mà lý trí vẫn phân biệt. Vẫn cứ phân biệt vì cái đoàn này này, vì chính cái đoàn mà lý trí phân biệt này này, cho nên mình mới nói là cái này xấu phải bỏ đi, cái này tốt phải giữ lại. à, đó, cho nên lúc đó đó, nó đùng phải một cái cái là một cái ý đồ lăng xăng của bản ngã. nhưng mà nếu mình vẫn tiếp tục thấy, mình tiếp tục quan sát thấy, thì dần dần đó, cái quan sát đó đó, cái cái, cái đồng tác quan sát đó đó, nó sẽ loại tự đồng loại trừ cái cái mà ảo tưởng bởi vì khi mà cái thực mà nó xuất hiện thực thật sự thì lúc đó những cái ảo tượng những cái tưởng tượng à, của cái, cái cái cái cái tà lý trí đó nó cũng biến mất luôn thì lúc đó cái cái thực tài chân đế hay là cái thực tài thực tánh pháp mới thực sự xuất xuất hiện nhưng mà đa phần á là cứ bị rơi vào cái tình trạng thứ hai mặc dù là trở về đó bây giờ ngồi tôi là trở về đó nhưng mà cứ ngồi về ngồi về nhưng mà cái tâm vẫn cứ lăng xăng là cứ à, phán đoán cái này phán đoán cái kia rồi gọi tên cái này gọi tên cái nọ cho là thế này cho là thế kia thì cũng vẫn chưa được và đến một cái lúc cho cái cái bất cứ tiếp tục thấy à, cho đến khi cái thấy nó nó chỉ còn trở lại một cái thấy thuần túy thôi và đối tượng cũng là trở lại một đối tượng thuần túy thôi thì lúc đó đó chính là cái lúc mà cái cái tánh biết vô vi vô ngã thấy cái thực tánh pháp thì điều này á, là các vị có thể trong quá trình mà mình tu tập á, là lúc đầu thì nó nó vẫn thầy nói là để để cho cho lúc đầu mình dễ nhận ra à, lúc đầu thì mình tham vọng rồi ảo tưởng như thế nào à, rồi mình biết cái ảo tưởng rồi mình trở về như thế nào rồi khi mình trở về mình lại phát hiện thêm một một lớp nữa một lớp trái lớp nữa đó là cái lớp trên lớp của cái tâm lăng xăng muốn giải quyết khi cái tâm lăng xăng nó hết dẹt muốn dẹt trước không còn nữa thì cái tâm lúc đó mới thực sự rộng lặng trong sáng và lúc đó thì thực tánh pháp xuất hiện thực tánh pháp thì nó vẫn có đó muốn đời chứ không phải là nó ở đâu mà nó trồi ra một cái mà là nó vẫn ở đó ví dụ như cái bình hoa này thì nó vẫn nằm đây Nhưng mà khi cái tâm mình cứ lăng sang nói là à, Cái hoa này đẹp, hoa này xấu à, Cái này là màu này, màu kia là tức đó mình cứ đánh giá theo cái cái mà cái, cái quy ước, cái cái chế định thôi Chứ chưa có gì nó một cách mà mà rõng lặng Cho nên á, Thầy mới nói ba yếu tố mà các vị à, Là lưu tâm cái ba yếu tố này một chút xíu đó là Tự nhiên tự nhiên là như tự nhiên nó sao thì nó là vậy đó tự nhiên vô tâm vô tâm tức là đừng có khởi cái cái mà lý trí và phán đoán hay là cái khái niệm mấy cái tư tưởng cái quan niệm gì cả mình chỉ thấy là thuần túy thấy thôi chỉ thuần túy thấy như là một cái tấm gương nó phản ánh trung thực vậy thôi chứ không có xen vào gì cả thì đó là vô tâm vô tâm đó và giảm gì giảm gì tức là nó như vậy là như vậy cho không có thêm bớt gì cả không cần thêm bớt gì cả thì lúc đó cái tâm lúc đó là thực tánh pháp xuất hiện mà nói đâu có xuất hiện nó nằm đây từ hồi nào giờ rồi chứ đâu phải là nó biến đi đâu mà nó xuất hiện nhưng mà tại mình cứ cứ nhìn nó thì mình cứ bị che lấp che lấp che lấp che lấp, lấp cho nên mình cũng thấy à, bây giờ hết cái che lấp đó, đó thì mình gọi là xuất hiện thôi cho tên thực tế đó nó không phải là nó xuất hiện nó vẫn vậy cũng giống như cái sợi dây mà mình tưởng là con rắn thì nó vẫn cứ là sợi dây. Tôi mình tưởng con rắn rồi mình sờ rồi mình giải quyết cách này là cái cách sáng này thì thì, thì thì mà kệ mình cho con cái sợi dây nó vẫn là cứ sợi dây thôi chứ, phải không? Thì cái thực tánh pháp nó vẫn cứ cứ cứ đó. Mặc dù mình nghĩ gì hay là mình mình muốn gì thì thực tánh pháp nó vẫn cứ đó. Cho nên mình đừng có sợ rằng là thực tánh pháp nó biến đi đâu. Nó không biến đi đâu hết á, nó vẫn nằm đó khi cái tâm mình nó hoàn toàn rỗng lặng trong khoảng rồi đó thì thực, thực tánh pháp sẽ tự xuất hiện. Chứ đừng có đi tìm kiếm nó. Đừng có đi tìm kiếm nó. Như vậy á là chúng ta thấy ra được một cái điều nữa, đó là thực tánh pháp và cái khái niệm chế định. Tức là thực tánh là cái như nó đang là còn cái chế định á là mình nghĩ là mình cho là hay là mình nói là nó nó phải là thế này nó phải là thế kia hoặc là mình mong nó sẽ là thế này nó sẽ là thế nào thì cái đó là ảo tưởng cái đó là tham vọng hay là cái đó nếu mà gần nhất á thì nó cũng vẫn là chế định pháp chế định tức là nó là một cái khái niệm Chứ nó không phải là cái thực cái khái niệm với cái thực ơp bây giờ mình quá là bị cái khái niệm nó che lấp cái thật đi cho nên bây giờ mình nhìn bất kỳ cái gì á mình cũng thấy khái niệm cho mình cũng thấy cái thật đó là cái điều mà mà thiền thiền phải là khai mở được cái đó thiền đó là khai mở với cái đó chứ còn á thực ra nếu như mà mình nói là mình sống vẫn theo quan niệm ví dụ quan niệm này thiền cái này là thiền cái này là bất thiền Nhưng mà cái thiền của bất thiền của cái thực tánh Pháp nó khác Còn cái thiền của bất thiền theo quan niệm đó là nó khác Nhiều khi mình vẫn làm theo Phật giáo Nhưng mà khi mình làm theo Phật giáo Nhưng mà mình vẫn làm theo quan niệm Chứ cái đó chưa phải là mình thấy được cái thực tánh của cái việc làm đó Mà mình chỉ vẫn theo quan niệm thôi Mình cho rằng là không sắc sanh là bây giờ mình không sắc sanh thôi Chứ mình không thực sự thấy không sắc sanh đó Là thực chất là không sắc sanh là thế nào nên đó cái cái mà cái thực thì cái đó mới là mới là thực tánh pháp còn cái cái mà mình gán vào thì cái đó vẫn còn là cái pháp chế định vì vậy cho nên đó từ cái ảo tượng bên ngoài đưa về cái pháp chế định mà người ta gọi là tục đế chữ đế có nghĩa là cũng là sự thật nhưng mà sự thật đó là sự thật mà chỉ người ta đặt ra thôi ví dụ như cái này mình mình mình gọi là hoa hồng Nhưng mà người Pháp thì nó nói là Rose Cho nên đâu có nói là Hoa Hồng Mỗi <cười> khi nó, nó khác Thì cái Cái cái mà mình đặt ra với là cái mà nói như đó là Là hai trường khác nhau Khác nhau một trời một vực Là tại vì sao Bởi vì khi mình nói Mình nói theo khái niệm mình đặt ra đó Thì lúc đó mình chỉ có một cái khái niệm thôi Thế mình cũng cần biết gì khác. Tức là mình chỉ qua cái khái niệm đó để mình hiểu thôi. Nhưng mà trên thực tế là mình không hiểu gì nó cả. Phải không? Mình không hiểu gì nó cả. Và bây giờ đó mình chỉ hiểu cái cái mầm một một cái mảng rất nhỏ mà thậm chí nó chỉ là một cái cái toa thôi, cái toa thuốc là khác. Cái cái cái cái cái, cái thuốc là khác, mà chất lượng thuốc là khác nhưng mà mình cứ cứ nhán nhạn vào thôi chứ nếu mình cứ mình cứ nói là thuốc này là thuốc này thuốc này là thuốc kia thì bây giờ ai cũng biết cái tên nhưng mà một cái người mà à, là dược sĩ à, hay là một bác sĩ dược khoa người ta mới là biết rõ là trong cái thành phần của cái thuốc đó là cái gì đấy là mình nói về cái thực chất nhưng mà cái thực chánh pháp với cái mà, cái cái khái niệm đó, nó nó hơi khác cái trường đó một chút thực tánh thì thực ra nó đơn giản hơn, thực tánh chỉ cần tâm mình trong sáng và thấy nó như nó đang là là được rồi. Nhưng mà khi mình khởi lên một cái muốn biết, thì cái muốn biết đó là ví dụ như bây giờ mình nhìn cái hoa này, thì mình muốn biết nó là hoa gì. cái cái tâm mà cứ khởi lên muốn biết là cái hoa gì đó, thì lúc đó mình lại không không thấy được, không thấy được cái cái hoa như nó là được, mà lúc đó là mình mình tìm cái hoa qua ý tưởng của mình, qua cái ngôn ngữ của mình, qua những suy tư của mình, qua những cái mình gán cho nó thôi chứ không phải là bản thân nó. Mà trên cuộc đời này đó thì mình nói ngồi thiền chỉ cho nó xa suối, thực ra trong đời sống của hàng ngày của mình á, chồng đó thì dán dán nghe cho vợ, vợ thì dán nhãn cho chồng. À rồi thì cứ dán nhãn cho nhau. Và như vậy đó cho nên chẳng ai thay ai hết chỉ thấy cái nhãn của mình thôi chẳng ai cảm thông được với ai chẳng ai chấp nhận ai như như như nó là mà chỉ là chấp nhận nó như cái nhãn mà mình dán dán cho nó thôi vì vậy cho nên mới sinh ra nhiều cái rắc rối sinh ra nhiều cái đau khổ đó là do đâu đó là do mình không nhìn được mọi sự mọi vật với một cái tâm rộng lẳng trong sáng, hay là một cái tâm mà trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại đó, mình đâu có nhìn người vợ đâu có nhìn người chồng như là một thực tại như nó đang là đâu, đâu, <cười> mà là nhìn như thứ là những gì mà mình có được về người đó, và thực chất của người đó chỉ là những gì mà mình có mình mình có mà những có những cái mình có đó thì nó chỉ là những khái niệm những cái mà mình mình đã gán nhãn hay là mình hay là mình đặt cho nó những cái mã số đặt là X Y gì đó <cười> đặt cái này thế thôi và có những cái mà mình dán vô rồi á thì mình trở thành một cái thành kiếm ví dụ mình gác cái người đó rồi một cái là mình dán vô đó một cái thành kiếm Rồi thì bây giờ người đó nó tốt cách mấy rồi thì nó cũng là chiều cái, cái cái nhạc đó thôi chứ không có cách nào khác. Cho nên mình không có nhìn mọi sự mọi vật diễn biến đúng như chính bản thân của nó. Mà là chỉ là bị đóng khung trong cái cái tầm nhìn của mình. Trong cái cách nhìn của mình. À, chứ không phải là thực sự cái, cái mà mình nhìn đó là cái gì vì vậy trong đó đó muốn mà thấy được đối tượng đúng đó, thì cái tâm phải là rộng lành trong sáng Chúng không thể nào một người mà cứ nhìn trăm trăm trăm mà để mà thấy cho đúng đâu đó. nhìn trăm trăm trăm nhưng mà vẫn là với cái nhìn đầy cả những cái cái cái thành kiến thì cũng như không khi mà cái nhìn của mình mà đã thành kiến rồi đấy càng nhìn trăm trăm chừng nào thì lại càng là càng thành kiến thêm chừng đó Thế nên làm sao á mà đừng có nói là thiền nhé, đừng có nói cái gì cả, mà phải tập nhìn bản thân mình, nhìn mọi sự mọi vật với một cái tâm rộng lòng trong sáng. Đó là lý do vì sao mà thầy nói là khi ngồi thiền là mình chỉ cần thư giãn, buông xả để cho tâm nó nó nghỉ ngơi vô sự và nó rộng lòng trong sáng. Và hôm qua thầy có nói đó, thứ lịch. Cứ để yên nó vậy đi. Thì nó sẽ từ lắng xuống. Giống như cái ly nước á. Cứ để yên nó vậy đi. Trên đường cô quậy vô thêm. <cười> mình đó, mình là cứ cứ muốn theo ý mình. Hầu hết những người ngồi thiền. Là muốn mình phải là thế này hay là phải là thế khác. Muốn mình phải đạt được cái này hay đạt được cái kia. Chứ mình không chịu cảm thông hay là mình chịu trở về với cái thực sự mình đang làm. Trả nó lại như nó đang là Thì lúc đó đó Khi mình trả lại nó như nó đang là đó Thì lúc đó cái tâm mình đã rộng làng trong tháng rồi Phải không Khi mình trả mọi sự mọi vật lại cho như nó đang là thôi Thì mình đừng có xen vô Thì lúc đó tâm đã rộng làng trong tháng rồi Cho bây giờ mình đi thiền ngồi thiền Mình hành Hết khóa này qua khóa kia Mà về nhà mình vẫn thành kiến với Với chồng, với vợ, với con, với anh, với em Thì cũng như không Hoàn toàn là như không mà thậm chí đôi lúc còn còn nặng hơn nữa <cười> tại vì bây giờ mình còn mình còn là à, khoát cho mình một cái một cái mát nữa, nữa cho nên bây giờ mình nhìn qua cái mát đó lại thì còn còn còn khó thấy sự thật nữa à. cho nên mình phải thực tế thiền là phải thực tế thiền là phải nhìn lại thắt mình à. nhìn thắt lại mình nhìn thắt lại mọi sự mọi vật à. cho nên đó mới gọi là trực nhận Trực nhận, trực lập thắng. À. Tức là thấy biết thắng. Thấy biết với một cái tâm trong sáng, Cho nên cái thấy biết trong tháng đó gọi là tri kiến thanh tịnh, Tri kiến thanh tình. À. Mà tri kiến thanh tịnh tình đó, thì cũng phải là mình rèn luyện cái tri kiến thanh tịnh, Mà chính là buông ra. Thì nó từ thanh tịnh. À tức là bỏ đi những cái chai lấp thì từ nó trong sáng chứ cũng phải là không phải là tạo ra cho nó trong sáng được tâm từ nó trong sáng nhé ví dụ như mặt trời á là nó từ nó trong sáng nhé Thế mình là mình cố gắng làm sao cho mặt trời nó trong sáng sao được ví dụ như bây giờ cái cửa sổ của mình á nào là màng này à rồi nào mình phơi đồ chiếu cái đồ người ngoài bên ngoài này rồi bên ngoài là cây cối đồ bình đệ lung tung này Bây giờ bên trong phòng của mình nó tối. Bây giờ mình dập cái đó đi thì nó sáng nha. chứ cho đâu có nói là mình vặn cho bật cho mặt trời nó sáng lên. Giống như cái bóng đèn của mình mình vặn cho nó sáng lên đó. Mặt trời nó là như vậy, cái, cái tâm của mình nó cũng vậy, cái tánh biết của mình nó vốn nó sáng, nó sáng từ đời nào giờ vậy đó. Nhưng mà tại mình che ngày nào che nhiều chừng nào thì thấy ít chừng đó. Thế thôi. Do đó đó, khi mà khi mà mình buông cái che đi đó tức là buông cái bản ngã đi vì cái che đó đều phát xuất từ bản ngã cả buông cái bản ngã đi thì tánh biết nó trở nên hoàn toàn trong sáng thì cái tánh biết nó mới vô ngã nhá chứ còn một cái tánh biết mà do cái bản ngã mình mà rèn luyện hàng ngày để cho nó tới cái biết đó, đó thì cái biết đó nó vẫn là cái biết của khái niệm vẫn là cái biết của cái cái cái cái, cái tưởng tượng của cái khái niệm của cái cái quan niệm của cái vòng động hay nó cũng như không